Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. <cười> Nếu không phải vì anh, chị sẽ thế này sao? Xem ra, chị cũng không muốn đứa con này, còn tự uống thuốc cơ mà. <cười> Đợi tôi tìm mẹ đến, chú đứa sẽ cho anh biết tay. Bạch Dũng Quang nhìn Bạch Diệp Trì đang nằm trên giường. Ông ấy lập tức bước tới chỗ Trần Minh Chiết hỏi... Minh Chiết, đứa bé... Rõ ràng là ông ấy vừa mới biết chuyện Bạch Diệp Chi mang thai Nhưng khi biết con gái vô tình uống nhầm thuốc phá thai Trong lòng cực kỳ tức giận Sau đó càng lo lắng hơn Bố, yên tâm đi Đưa bé không sao Khi Trần Minh Chết trả lời Trên mặt vẫn không có biểu cảm gì Nhưng trong giọng nói của anh Lại cực kỳ đau khổ Mặc dù sự đau khổ đó không dễ phát hiện Bạch Diệp Chi nằm ở đó Lại nghe ra được Cô biết Trong lòng Trần Minh Chết hiện tại rất đau khổ Nhưng trong lòng cô cũng vậy Thậm chí hiện giờ cô còn không dám tin là mẹ ruột lại cho mình uống thuốc phá thai Muốn hại chết con của cô và Trần Minh Chết Và cũng là cháu của bà ta Trần Minh Chết không nhìn Bạch Diệp Chi Bởi vì anh sợ Khi nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của Bạch Diệp Chi Thì mình sẽ muốn giết chết Chu Minh Phượng Anh thật sự không thể ngờ rằng Với tư cách là một người mẹ lại đối xử với con gái mình như vậy những người nghe được những lời này cũng thờ phào nhẹ nhõm viện trưởng từ và ông phùng liếc nhau một cái rồi lập tức rời đi bọn họ đều là những người từng trải sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì hơn nữa vừa rồi lúc bạch diệp chi nôn ra lần đầu tiên họ đã đoán được mọi chuyện hơn nữa phùng ninh tài còn ngửi được mùi thuốc bắc ông ấy đã đoán được là thuốc pha thai sau đó yêu cầu chủ nhiệm lưu của khoa sản đến kiểm tra kỹ rồi mới xác nhận một lần nữa nhưng ban đầu bọn họ còn nghĩ sẽ không giữ được đứa trẻ không ngờ trần minh chết vừa ra tay là đã giữ được đứa bé này mặc dù làm vậy có thể sẽ gây ra một số tổn thương cho cơ thể người lớn nhưng chỉ cần truyền chút dịch dinh dưỡng đợi truyền xong dịch rồi kiểm tra một lần nữa là có thể xuất viện hiện tại trong phòng bệnh chỉ có ba người trần minh chết đứng ở đó trong lòng anh cực kỳ đau đớn. Khi anh biết mình và Bạch Diệp Trì có con, anh cực kỳ vui mừng và phấn khởi. Nhưng sau đó chuyện mẹ vợ cho vợ mình uống thuốc phá thai lại khiến Trần Minh chết khó có thể chấp nhận được. Diệp Trì, không phải là bố đang nói con. Con lại... Bố, con... Đương nhiên, trong lòng Bạch Dũng Khoa nghĩ rằng chuyện này là do Bạch Diệp Trì tự làm. Lập tức xua tay nói... Hiện giờ đứa bé không sao là tốt rồi Sau này công ty cứ để bố lo Còn có cô Mai nữa Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Còn chỉ cần chú ý đến cơ thể của mình thật tốt là được rồi Bạch Dũng Quang bước đến trước mặt Trần Minh Chết Ông ấy nghĩ Đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện Cũng muốn nói chuyện với Trần Minh Chết Đặc biệt là về chuyện của chung Minh Phượng Nhưng khi ông ấy vừa định nói Cửa phòng bệnh lại được mở ra Bố mẹ đến rồi Khi nhìn thấy Trần Minh chết, Chu Minh Phượng đột nhiên run lên, nhưng bà ta vừa nhớ đến, trước đó Trần Minh chết còn dám đánh mình thì lập tức bước vào. "Diệp Chi, con gái của mẹ, con đã khá hơn chưa?" Chu Minh Phượng nhìn thấy Bạch Diệp Chi nằm trên giường đã mở mắt, nhanh chóng bước đến trước Bạch Diệp Chi, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lo lắng hỏi. "Mẹ, con không sao rồi." Bạch Diệp Trì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chùa Minh Phượng hiện tại trong lòng lại cảm thấy thật xa lạ thậm chí còn không nhận ra người mẹ trước mặt mình cô rất muốn hỏi mẹ của mình tại sao lại cho mình uống thuốc phá thai tại sao muốn giết cháu của bà chẳng lẽ là vì không thích Trần Minh Chết nên muốn hại chết con của cô và anh sao bà nói đi nếu hiện giờ bà nói ra sự thật tôi sẽ không làm khó bà Trần Minh Chết đứng trong phòng bệnh Quay lưng về phía Bạch Diệp Trì và chu Minh Phượng nhưng giọng nói của anh lại khiến mọi người có mặt có chút ngạc nhiên đặc biệt là ba người Bạch Dũng Quang. sắc mặt của chu Minh Phượng hơi trầm xuống sau đó lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết nói Trần Minh Chết mày có ý gì? Mày muốn tao nói cái gì? Có phải mày điên rồi không? Hiện giờ Bạch Tuyết cũng căm giận bất bình nhìn Trần Minh Chết nói Trần Minh Chết đúng là mẹ làm vỡ di vật của mẹ anh thì cũng chỉ là cái vòng tay thôi, anh cũng không cần phải nhằm vào mẹ chứ. Chỉ, chuyện này chị cũng trách mẹ sao?" Trần Minh chết liếc Bạch Tuyết một cái, sau đó lạnh lùng cười một tiếng. "Anh cười lạnh cái gì? Tôi cho anh biết, Trần Minh chết nếu như anh dám nhắm vào mẹ, anh không xong với tôi đâu." Bạch Sủng Quang lập tức nhớ đến lời nói trước đó của bác sĩ, con gái của mình nhập viện vì uống thuốc phá thai. Thiếu chú nữa đã không giữ được đứa bé. Nếu không phải cuối cùng Trần Minh Chết đến đúng lúc rồi châm cứu, chắc chắn sẽ không giữ được đứa trẻ. Chẳng lẽ khi ý nghĩa này xuất hiện ở trong đầu ông ấy, bản thân cũng không dám tin. Trần Minh Chết chậm rãi quay người lại, sang mặt bình tĩnh, giấu đi tất cả sự tức giận và đau lòng vào bên trong. Trần bước từng bước đi đến trước mặt Chu Minh Phượng. Chu Minh Phượng nắm chặt tay của Bạch Diệp Tri. Trần Minh Chết Tao nói mày biết, đây là bệnh viện, mày muốn làm gì? Dường nhiều vẫn chưa thể thoát ra được sự ám ảnh của Trần Minh Chết gây ra do chuyện đêm này. Khi chu Minh Phượng nhìn thấy Trần Minh Chết, trong lòng bà ta không khỏi có chút sợ hãi. Tôi biết, bà không thích tôi, nhưng cho dù thế, dù có ghét tôi, căm hận tôi cỡ nào, bà cũng không nên hại Diệp Chi. Bà không nên... Giọng nói của Trần Minh Chết rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời nói ra... lại khiến đầu ba người khác nổ tung Bạch Dũng Quang nhìn Chu Minh Phượng đang nắm tay Bạch Diệp Trì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Bạch Tuyết cũng nghi ngờ nhìn mẹ của mình còn Bạch Diệp Trì lại nhìn Chu Minh Phượng đang nắm tay mình vài mặt lộ ra vẻ ngờ vực ánh mắt đó dường như muốn hỏi tại sao mấy người nhìn tôi như vậy làm gì Trần Minh Chết mà nói vớ vẩn cái gì thế sao tao có thể làm thế được sao có thể hại Diệp Chi được Đó là con gái do tao sinh Tao có thể hại nó sao Chu Minh Phượng vừa nói Vừa vội vàng quay lại nhìn Bạch Diệp Trì Đang nằm trên giường Trên mặt mang theo ý cười Diệp Trì Con đừng nghe Trần Minh Chết nói vậy Cậu ta chỉ đang chia rẽ mối quan hệ của mẹ con chúng ta thôi Mẹ Có phải mẹ đã sớm biết Đấy là thuốc phá thai không Mẹ còn đặc biệt chuẩn bị cho con Bạch Diệp Trì nhìn Chu Minh Phượng Mặc dù giọng nói hơi yếu ớt Nhưng có thể nghe thấy rõ ràng Nói vớ vẩn Sao mẹ biết được Nếu mẹ biết Sao có thể cho con uống được Mẹ không phải cài điên Chắc chắn là tên bác sĩ đó đưa nhầm rồi Con đợi nhé Ngày mai mẹ đến phòng khám của bọn họ làm rõ Chắc chắn phải bắt họ bồi thường Chú Minh Phượng vừa nói Vừa cố ý ra vẻ tức giận Nhưng hiện giờ Sao ba người ở đây có thể tin bà ta được Chú Minh Phượng Bà cho Diệp Chi uống thuốc phá thai sao Hiện giờ, sắc mặt của Bạch Sủng Quang cực kỳ lạnh lùng, ông ấy cũng đã đoán ra rồi, từ lúc đầu ông ấy còn chưa nghĩ đến việc này, ngay cả khi nghe bác sĩ cũng nói Bạch Diệp Trì uống thuốc phá thai, nhưng không ngờ rằng là do vợ của mình, Chu Minh Phượng làm. Dù sao thì trong lòng ông ấy, mặc dù thật sự Chu Minh Phượng hơi ngang ngược vô lý, nhưng dù thế nào thì bà ta cũng không thể làm ra chuyện như thế này. Nhưng hiện tại, ông ấy nhìn thấy Trần Minh Chất tức giận đến mức này, thì cũng có thể đoán được gần hết rồi. Trước đây, Chu Minh Phượng còn ném vòng mà mẹ của Trần Minh Chiết để lại cho anh, hiện giờ còn độc ác hơn, muốn giết chết cháu của mình. Đây đã không còn là Chu Minh Phượng trước đây nữa rồi. Ông Bạch, ông phải tin tôi, tôi thật sự không biết, tôi. đừng nói nữa. vốn dĩ tôi có thể giết bà ngay lập tức, nhưng tôi cho bà một cơ hội. Chu Minh Phượng, bà làm gì với tôi cũng được. Nhưng bà muốn giết con của tôi và Diệp Trì Bà muốn làm hại Diệp Trì Cho dù bà có là mẹ của Diệp Trì Tôi cũng không đương tay Trần Minh Chết vừa nói Vừa từ từ nhìn chùa Minh Phượng Sau đó tiếp tục nói Nói đi Ai đưa thuốc cho bà để làm Diệp Trì uống Giọng điệu của Trần Minh Chết Đã bắt đầu trở nên lạnh lùng Anh đã báo cho đoàn phí biết chuyện này Ngay từ đầu Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ chuyện này Trần Minh Chết Có bà Lĩnh thì mày giết tao đi Tao không tin mày dám đâu Diệp Chi là con của tao Con bé hiện giờ đang nằm ở đây Mày nghĩ tao muốn sao Mày nên biết tao cũng là một người làm mẹ Hơn nữa đứa trẻ trong bụng Diệp Trì là cháu của tao Đúng thế Tao không thích mày Muốn đuổi mày ra khỏi nhà Nhưng không đến mức phải làm chuyện độc ác như thế này Chẳng lẽ mày nghĩ tao lại là một người kinh khủng như vậy sao Mày còn không nương tay Thế thì do tao đứng ở đây ta còn muốn xem mày không nương tay như thế nào? Xem mày giải quyết tao thế nào ngay trước mặt mọi người nhà tao? Chú Minh Phượng hiện giờ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bà ta uất ức, tức giận. Bà ta làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì muốn cứu gia đình mình. Nếu không phải vì tên bất tài xui xào trần mình chết, bà ta cũng sẽ không bị người khác tát, cũng sẽ không bị người khác đe dọa. Cô cả nhà họ lòng kia dễ chọc lắm hay sao? Mặc dù có chút ảnh náy với con gái của mình, Nhưng hiện giờ, chú Minh Phượng không cảm thấy mình làm sai. Bà ta muốn đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà, muốn cắt đứt hoàn toàn với Trần Minh Chết. Đương nhiên, đứa trẻ trong bụng con gái mình không thể nào giữ lại được. Nhưng bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận đây là do bà ta cố ý. Vì nếu như vậy, sợ rằng đến con gái cũng sẽ hận mình. Vì thế lúc này, bà ta không thể thừa nhận được. Mẹ, mẹ cho chị uống thuốc phá thai thật sao? đến lúc này dường như bạch tuyết mới có thể phản ứng vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn chu minh phượng ở trước mặt không dàn tin mẹ của mình lại làm như vậy mẹ mẹ không làm vậy mọi người đừng nghe trần minh chết nói vớ vẩn nó có ý đồ xấu trần minh chết rốt cuộc mày có ý gì mày dựa vào đâu mà vụ oan cho tao diệp chi thành như thế chẳng lẽ mày không có trách nhiệm sao bây giờ mày lại còn trách tao chu minh phượng càng nói càng thấy ai náy. Dù sao thì chuyện này cũng thật sự là do bà ta làm Ông Bạch Ông đừng nhìn tôi như thế Chẳng lẽ ông cũng không tin tôi Ông nghĩ mà xem Sao tôi có thể hại con gái của mình được Trong lòng Bạch Dũng Quang Hiện giờ tràn đầy sự thương xót Đương nhiên ông ấy hiểu rõ chú Minh Phượng Đơn giản là khả năng nói dối của chú Minh Phượng khá kém Bây giờ chú Minh Phượng vừa nói vừa bắt đầu lùi lại Rất rõ ràng Chính là do bị chúng tìm đen Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trần Minh Chiếc không nói nhiều, chậm dại nói. Trong đôi mắt của anh đã bắt đầu càng thêm lạnh lùng. Lúc này, cơn giận đang đè nén đã bắt đầu mất kiểm soát. Nhìn Bạch Diệp Trì đang nằm trên giường, Trần Minh Chiếc thật sự không nghĩ ra được. chu Minh Phượng, một người mẹ có thể tàn nhẫn cho con gái mình uống thuốc phá thai như vậy, sao có thể luôn miệng nói sẽ không hại con gái của mình vì muốn tốt cho con gái của mình. Hôm nay, nếu không phải nhờ viện trưởng Từ và ông Phùng phát hiện sớm ông Phùng lập tức bào chế thuốc giải thì sẽ không thể nào giữ được đứa bé dù sao sinh mệnh nhỏ bé này vẫn còn rất yếu ớt trong thời kỳ đầu Cho lời tôi đi Trần Minh Chết đột nhiên cao giọng, lừa giận trong tiếng nói khiến những người có mặt hoảng sợ đặc biệt là chùa Minh Phượng gần như không đứng vững lập tức đặt mông ngồi xuống giường bệnh Mày, mày muốn làm gì? Trần Minh Chết, tao nói cho mày biết, tao là mẹ của mày đấy, mày còn dám mắng tao như vậy, có tin tao cho Diệp Trinh ly hôn với mày không? Hiện giờ, Trần Minh Chết chậm rãi mỉm cười, cũng đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên anh liền trả lời điện thoại Anh Trần đã điều tra rõ mọi chuyện rồi đây là toa thuốc mà mẹ vợ anh lấy được ở tiệm thuốc thánh thủ trên đường Kim Vực Được. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy tiệm thuốc ấy nữa Ngoài ra Lập tức đưa bác bốc thuốc cho mẹ vợ tôi đến ngay Tôi biết rồi Trần Minh Chết mở loa ngoài Khi nói chuyện cũng không che giấu Vốn dĩ anh muốn yên ổn sống ở Tân Thành Chỉ muốn một cuộc sống bình yên Nhưng bây giờ dường như không thể rồi Cúp điện thoại Những người có mặt không dám nói gì Bạch Tuyết lúc này mới kinh ngạc Nhìn mẹ mình Trần Minh Chết chậm rãi ngừng đầu Nhìn Chu Minh Phượng rồi nói Tôi cho bà thêm một cơ hội nữa Nói rõ ra Tại sao lại xảy ra chuyện này Tại sao bà lại làm như thế chu Minh Phượng hiện tại có cảm giác Bị áp chế đến không thể thở được Nhưng trong lòng bà ta lại cực kỳ tức giận Mặc dù khá sợ hãi chu Minh Phượng cảm thấy Trần Minh Chết hôm nay hoàn toàn khác với thường ngày Nhưng dù thế nào Bà ta cũng sợ cô cả nhà họ Long Ở yên kinh hơn cả Trần Minh Chết Vì vậy chu Minh Phượng cắn răng Đột nhiên đứng lên Trần Minh Chết, được lắm, mày còn dám vụ oan cho tao hại Diệp Trì. Tao đã nói mình sẽ không hại Diệp chi mày lập tức cút đi cho tao. Sau này, đừng hòng xuất hiện trong nhà tao nữa. Còn nữa, ngày mai tao sẽ giúp mày và Diệp chi làm đơn ly hôn. Đến lúc đó, mày và nhà họ Bạch này sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Chu Minh Phượng tức giận hét lên với Trần Minh Chết. Chỉ vì bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, nên mới hại con của tôi và Diệp chi sao? bà nghĩ mình làm như vậy có thể khiến tôi và nhà họ bạch không còn liên quan gì sao đúng thế trần minh chết nếu không vì mày diệp tri nhà bọn tao cũng sẽ không như thế này mọi chuyện đều do mày đều là do mày hãm hại hiện tại chu minh phượng chỉ vào trần minh chết rồi điên cuồng hét lên bạch diệp Trì nhìn chu minh phượng đang đứng bên cạnh giường trên mặt tràn đầy nước mắt mẹ mẹ thật sự muốn hại chết con của con sao Giọng nói của Bạch Diệp Trì hơi run rẩy Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin Không Mẹ không có Diệp Trì Mẹ thật sự không biết Chắc chắn là có người cố ý hại mẹ Ngày mai mẹ nhất định sẽ tìm tên bác sĩ đó Sẽ yêu cầu hắn ta giải thích Chắc chắn đó Con phải tin mẹ Mẹ thật sự không hại con Mẹ vì muốn tốt cho con Đúng lúc này Cửa phòng bệnh được đẩy ra Đoàn Phi bước lên phía trước mặt sẹo tóm lấy một ông lão hơi gầy gò bước vào phòng bệnh vừa bước vào mặt sẹo ném ông lão sang một bên quỳ xuống ông già này đã bị dọa không nhẹ lúc này vội vàng quỳ xuống run lẩy bẩy anh trần chính là ông già này bốc thuốc trần mình chưa gật đầu sau đó nhìn ông già rồi nói ngừng đầu lên nhìn xem có phải ông bốc thuốc cho bà ta không ông già đâu dám quả loa đại khái với mấy người trần mình chết vội vàng liếc chùa Minh Phượng một cái, sau đó liên tục gật đầu. Chu Minh Phượng nhìn thấy ông già này thì cả người lập tức run lên, giống như bị sét đánh. Vì khi bà ta đi lấy thuốc, chính là ông già này đã bốc thuốc cho bà ta. Lúc đầu sống chết không chịu bán, nói là thuốc hại người. Sau đó, bà ta trực tiếp đập một xấp tiền 10.000 tệ lên bàn, ông già này mới bốc thuốc cho mình, cuối cùng còn đưa cho bà ta 4 năm viên thuốc bổ. Nhưng những viên thuốc đó đều bị Trung Minh Phượng ném thẳng vào thùng rác. Bốc thuốc gì? Giọng nói của Trần Minh Chết dường như không có chút cảm xúc nào. Hạt mã tiền, sinh nam tinh, sinh xuyên ô, nghệ đen. Bác sĩ gầy gò lập tức nói ra hàng loạt loại thuốc mà ông ta đã bốc. Càng nói thì sắc mặt của Trần Minh Chết ở bên cạnh càng trầm xuống đến mức đáng sợ. Sau đó túm lấy cổ áo của bác sĩ, lạnh lùng nói... Chẳng lẽ ông không biết Chỉ một loại những thuốc này Đủ để phá thai rồi sao Ông có chút y đức nào không Giọng nói của Trần minh Triết rất lạnh lùng Mặt sẹo đứng bên cạnh Cũng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào Tôi Tôi Tôi đã nói là không bán rồi Nhưng bà ta cứ muốn tôi lấy Hồi nữa còn nói chuyện này tôi không phải chịu trách nhiệm Đúng rồi Bà ta còn đưa cho tôi 10.000 tệ Nói là phí bịt miệng Hôm nay tôi cũng cầm đến này Tôi cũng biết chuyện này không đúng Vì thế sau đó tôi còn cho thêm bốn năm viên thuốc bổ Để phục hồi cơ thể Bác sĩ giả vừa nói Vừa lấy trong túi ra 10.000 tệ Đưa cho Trần Minh chết Nói linh tinh Chỉ là nói linh tinh thôi Tôi hoàn toàn không biết ông ta Chú Minh Phượng hiện giờ gần như hoảng sợ Chạy mấy bước đến cạnh Bạch Dụng Quang Sau đó nắm lấy tay áo chồng mình rồi nói Ông Bạch Tôi hoàn toàn không quen biết người này Chắc chắn là Trần Minh Chết tìm người đến để giá họa cho tôi Chắc chắn là thế Diệp Chi, con đừng tin cái thằng lừa đảo Trần Minh Chết này Chắc chắn nó có ý đồ xấu Nhưng bây giờ Bạch Diệp Chi lại không nhìn chung mình phượng chút nào Chậm rãi quay đầu sang một bên Về mặt tràn đầy thất vọng Bà ta nói không biết ông Ông nên giải thích thế nào đây Hiện tại Trần Minh Chết thật sự bị mẹ vợ mình chọc cười Tao hoàn toàn không biết lão già này Trần Minh chết, mày muốn hại tao cũng nên tìm một người nói dối giỏi hơn một chút chứ. Còn nữa, mày lập tức cút ra ngoài cho tao, ở đây không cần mày. Mặc kệ chùa mình Phượng quan mắng, mọi người có mặt ở đó đều không để ý đến. Ngược lại, bác sĩ già này đột nhiên nổi giận. Tôi, Lưu Trần Viễn tôi cũng có thể coi như khám bệnh cả đời ở Tân Thành này. Mặc dù tôi thừa nhận mình hám lợi thích của rẻ, cũng gián tiếp hại không ít người. Nhưng mẹ nó... Tôi chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như bà. Mẹ nó, bà cầm đương thuốc phá thai đến bốc thuốc. Tôi bốc cho rồi, bà lại đợt lọng nói không quen biết tôi. Được rồi, nếu có giỏi thì chúng ta xem lại camera. Xem xem có phải bà không? Vị bác sĩ tránh khỏi trần mình chết, sau đó muốn quay người rời đi. Vừa nghe thấy có camera, cả người chùa minh phượng lập tức run lên, nắm chặt cánh tay của Bạch Dũng Quang. Đúng lúc bà ta muốn mở miệng cãi lại, mặt sẹo đứng ở một bên không nói hai lời, Lương đá một cú vào ông bác sĩ đang đi ra ngoài cửa. Bụp. A! Một tiếng thét vang lên, vị bác sĩ Lưu Trần Viện kia bị đá bay ra ngoài, đầu lập tức đập vào tường ngoài hành lang, máu tươi lập tức chảy ra, nhưng vẫn chưa kết thúc, vì mà sẹo lại bước ra ngoài, sách ông ta đi vào rồi ném lên mặt đất, sau đó đóng cửa lại. Các người, các người muốn làm gì? Tiệm của tôi vẫn còn chú việc, tôi về cho các người xem camera. Tôi thật sự... bốt mặt sẹo hiện tại đương nhiên đảm nhận vài đánh người còn mặt sẹo hoàn toàn không nói gì lập tức đánh, tát một cái rồi đá một nhát, đá bác sĩ vào thẳng góc tường Cũng không còn đi đâu chưa cần nói rõ chuyện này tiệm thuốc của ông từ đêm nay đã đóng cửa rồi Hà, sắc mặt của lưu Trần Viễn lập tức thay đổi Ông ta muốn nói, nhưng khi ông ta vừa định nói, thì mặt sẹo dơ tay lên ông ta vội vàng im miệng Ông ta ở Tân Thành nhiều năm, đương nhiên biết mặt sẹo, đây chính là đại ca mà Tân Thành không dám trêu chọc. Hiện giờ ông ta không dám động đậy chút nào, thu mình vào góc, che khuôn mặt đầy máu rồi run lên. Bạch Tuyết sớm đã choang váng, từ khi mặt sẹo bước vào, cô ta đã không dám nói gì rồi. Càng không cần phải nói, đến lúc mặt sẹo ra tay, đánh cho bác sĩ bốc và bán thuốc cho mẹ mình, đến mức khắp mặt đầy máu. mà hoàn toàn không quan tâm ông già kia đã là một ông lão yếu ớt đánh đập một trận hơn nữa mà sẹo còn kính cẩn ở trước mặt Trần Minh Chết điều này khiến Bạch Tuyết cảm thấy Trần Minh Chết hoàn toàn khác với trước đây nhớ đến trước đây Trần Minh Chết ra tay ở quán bar Hegel đến lúc đánh Lý Thiên Hảo ở biệt thự cho đến cuộc đua ở núi Lạc Hà chẳng lẽ Trần Minh Chết thật sự còn có thân phận gì đang che giấu sao nhìn Trần Minh Chết đứng cách mình không xa Lúc này trên mặt Bạch Tuyết tràn đầy vẻ nghi ngờ, đồng thời cũng tức giận. Cô ta tức giận vì Trần Minh Chết giấu giếm chính mình, đến cả mặt sẹo còn kính cần với anh. Thế thì chắc chắn địa vị của anh trong giới tân thành chắc chắn không đơn giản. chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết nhìn mình, lập tức càng thêm căng thẳng. Hiện giờ bà ta không dám kiêu ngạo như trước mà là trốn ở phía sau Bạch Dũng Quang. Nói đi, ai đưa đơn thuốc cho bà? Trần Minh Chết cũng sẽ không khách sáo nữa. Vừa nói vừa liếc nhìn Đoàn Phi, hắn đã đứng sau lưng Chu Minh Phượng. Ông bạch, tôi sợ quá, tôi thật sự không làm gì hết, tôi thật sự chỉ vì muốn tốt cho Diệp Chi. Ông phải tin tôi, tin tôi. Đến lúc này, Chu Minh Phượng vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Minh Chết đang hỏi bà đó. Bà nói đi, nếu không phải bà làm, thì nói hết những điều bà biết ra đi. Bạch Dụng Quang đương nhiên biết. Lần này đã thật sự chạm đến giới hạn của Trần Minh chết rồi. Trước đó làm rơi vỡ di vật của mẹ mình chết, anh có thể nhẫn nhịn. Nhưng hiện giờ, ông ấy không thể ngờ người vợ của mình lại làm ra chuyện không có tính người, không bằng cầm thối như vậy. Thậm chí ông ấy còn muốn cho chung Minh Phượng hai cái bàn tay. tôi, Dũng Quang, mọi chuyện đều do Trần Minh chết, đều là lỗi của Trần Minh chết. Đến nước này, bà còn không biết hối cải. Bà... Bạch Dũng Quang vừa nói, vừa đẩy chùa Minh Phượng ra, sau đó đi vài bước, quay lưng về phía chùa Minh Phượng. Ông Bạch, ông thấy Trần Minh Chất vụ oan cho tôi, bắt nạt tôi, tôi... Trần Minh Chết thật sự không biết phải miêu tả người mẹ vợ này như thế nào. Anh từ từ quay người, nhìn khuôn mặt đẫm lệ, quay lưng về phía mẹ mình của Bạch Diệp Trì, nhẹ giọng nói. "A Phi làm phiền anh rồi. Vừa nói ra mấy từ này... Đoàn Phi lập tức giơ tay lên Trong chớp mắt Cả người Chu Minh Phượng run lên Hai mắt đẫm lệ Vì lúc này một họng súng đen ngòm Đang nhắm vào ót của Chu Minh Phượng Cảm giác này khiến chua Minh Phượng Gần như không đứng vững Tôi khuyên bà đứng vững một chút Vì tôi cũng không cầm chắc súng đâu Cô chú Hả Mấy người Bạch Dũng Quang hiện tại Đều ngạc nhiên nhìn chua Minh Phượng Bị người khác chữa súng Đến cả Bạch Diệp Trì cũng đổ nhiên quay đầu lại Nhìn chu Minh Phượng đang run dày mà động đậy Trái tim cô theo bản năng cũng run lên Còn Bạch Tuyết nhìn cảnh tượng này Đã hét lên rồi vội vàng trốn sau lưng bố mình Là Bạch Dũng Quang Mình chết Bạch Dũng Quang vội vàng nói Nhưng Bạch Dũng Quang còn chưa nói gì Trần Minh Chết đã chậm rãi giơ tay lên Chặn lại những lời nói tiếp theo của ông ấy Tôi biết bà không dám làm vậy Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng Nói đi Rốt cuộc là ai bảo bà làm như thế Lúc này Mặt Trần Minh Chết vô cùng bình tĩnh Anh giấu tất cả cảm xúc xuống tận đáy lòng Vốn anh không muốn để lộ Khuôn mặt thật của mình ra Cũng bởi ba năm trước Anh không được bình tĩnh như vậy Nhưng giờ đối mặt với bà mẹ vợ hùng hồ dọa người Không ngừng đụng chạm đến giới hạn của mình Mà người đó lại chính là mẹ Của cô gái mà anh yêu thương nhất Tất nhiên Không thể ra tay giết người xả giận được Nhưng anh nhất định phải hỏi cho rõ chuyện này. Cũng chính như anh nói, chu Minh Phượng chỉ là một người bình thường. Cho dù bà ta có độc ác đến đâu, cũng không thể nào bỏ đi đứa bé trong bụng con gái mình. Thế nên tất cả những chuyện này là do có người đứng sau ép bà ta làm. Tao, tao nói, tao nói. chu Minh Phượng không dám cãi cố nữa, thậm chí ánh mắt bà ta khi nhìn Trần Minh chết cũng tràn đầy sợ hãi. chỉ cần nghĩ đến họng súng lạnh lẽo dí vào đầu bà ta thôi là bà ta cảm thấy chân nhũn tới nỗi không đứng nổi là cô cả nhà họ Long chính là cô ta trước đây cô ta nói chỉ cần tao đuổi mày ra khỏi nhà họ bạch là cô ta sẽ cho tao 10 triệu tệ hơn nữa sau này sẽ không đến gây rắc rối cho nhà họ bạch nữa sau đó cô ta biết Diệp Trì có thai rồi liền bắt tao phải bỏ đi đưa bé trong bụng Diệp Trì nếu không sẽ giết tao Hơn nữa còn giết cả nhà tao nữa. Tao, tao cũng không muốn thế. Nhưng tao sợ. Đều tại mày. Trần Minh chết. Nếu không phải tại mày, thì sao tao có thể hại con gái tao? Mày không biết, tao đã trải qua mấy ngày hôm nay như thế nào đâu. Nếu không phải mày có cô vợ chưa cưới độc ác như cô cả nhà họ Long mà quyến rũ Diệp trên nhà tao, lừa gạt tình cảm của Diệp trên nhà tao, thì người ta làm sao có thể tìm đến tận cửa? Cũng không bắt tao làm đến mức này. Tao... Tất cả những thứ này đều là do mày. Trần Minh Chết, mày là đồ xui xẻo. Mày là thứ gây nên tai họa cho nhà tao. Nói rồi, chùa Minh Phượng cảm thấy cực kỳ uất ức. Bà ta gào to vào mặt Trần Minh Chết. Đồng thời, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. im mồm, còn nói linh tình nữa là tôi nổ súng bắn chết bà đấy. Nghe vậy, đoàn phim mở chốt an toàn ra rồi ấn mạnh vào huyệt thái dương của chùa Minh Phượng. À, Trương Minh Phượng đang gào to, giờ run bắn lên, vội vàng giơ tay bịt chặt miệng mình. "Chuyện ác mà bà làm, giờ bà còn trách anh Trần hả? Thật là a phi." Trần Minh Chiếc gọi đoàn phi lại, sau đó anh nhìn Trương Minh Phượng đang vô cùng sợ hãi đứng đó. Rồi anh liền quay người, đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì, giơ tay lau nước mắt cho cô. "Diệp Trì, em cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở bệnh viện cho khỏe đi, giờ em có thai rồi." Phải chú ý sức khỏe hơn đấy Bạch Diệp Trì nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình Cô cảm thấy có gì không đúng lắm Trong lời nói của anh Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt Tràn đầy đau khổ của Trần Minh Chiết Làm cô đau tựa giao đông Minh Chiết Anh... Anh định làm gì? Trần Minh Chiết giơ tay Phút nhẹ tóc mai hơi rối của Bạch Diệp Trì Sang hai bên Sau đó anh đứng dậy không nói gì A Phi, đi thôi Trần Minh Chiết không quay đầu lại, anh đi thẳng ra ngoài phòng bệnh. Đoàn phi ra hiệu bằng ánh mắt cho mặt sẹo. Mặt sẹo liền đi tới, đánh ngất bác sĩ đồng y đang sợ hãi kia, sau đó vác ông bác sĩ đồng y này ra khỏi phòng bệnh. Trần Minh Chiết cứ đi ra khỏi bệnh viện như vậy, không nói một lời. Đoàn phi đi theo sau anh cũng không nói gì, còn bác sĩ đồng y kia đã bị mặt sẹo xử lý rồi. Người như thế này cũng chỉ là kẻ tép diều trong mắt Trần Minh Chiết mà thôi. affe anh không cần tham gia vào chuyện tiếp theo nữa về đi đứng ở công bệnh viện giọng nói của Trần Minh chết mang theo sát khí nhả nhạt ánh mắt anh cũng lạnh đi khoảnh khắc đó tất cả những sự nhị nhục trước đó dường như đều biến thành sát khí lạnh như băng lần này Long Nhã Tuyền đã ép anh phải giết cô ta vốn anh còn đang định ngày mai rời khỏi Tân Thành thuận tiện đưa những người nhà họ lòng và những người đang bí mật quan sát anh rời khỏi Tân Thành luôn Dù sao, nhà họ Bạch cũng ở Tân Thành Có Bạch Diệp Trì ở đây nữa Trần Minh Chết không muốn Họ về mình mà gặp phải tai bay vạ gió Nhưng giờ xem ra Anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản Giờ Bạch Diệp Trì Cũng đã mang thai Trần Minh Chết e là Nếu mình rời khỏi Tân Thành Thì cũng phải mang cả Bạch Diệp Trì đi theo nữa Bởi giờ đây cô đã có giọt máu của anh Anh tuyệt đối không yên tâm Để cô một mình lại Tân Thành Nhưng tất cả những chuyện này vốn dĩ không có trong kế hoạch của Trần mình chết Thế nên sau khi biết chuyện này sau khi kích động anh càng thấy lo lắng hơn Anh Trần Tôi biết anh phải đối phó với cô cả nhà họ Long. Cứ để anh em chúng tôi giúp anh đi Đám chúng tôi đều là những kẻ sống trong cuộc sống đầy máu me giết chóc cũng chẳng sợ ai cả Chỉ cần anh Trần ra lệnh thì chúng tôi cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối tử Đoàn Phi nói rất nghiêm túc hiển nhiên Từ biểu hiện bình tĩnh tối nay của Trần Minh Chết Đoàn Phi đã biết Chuyện này không chỉ là bắt đầu Hắn cũng không phải là chưa từng chứng kiến Sự đáng sợ của Trần Minh Chết Thế nên Đoàn Phi biết Trần Minh Chết tuyệt đối Sẽ không bỏ qua cho cô cả nhà họ Long kẻ muốn hại chết con anh Tuy Đoàn Phi biết Bối cảnh phạt thực lực của cô cả nhà họ Long này Đáng sợ hơn cậu Lục kia ở Kiêm Lăng rất nhiều Nhưng Đoàn Phi không quan tâm Anh không đối phó được với đám người này đâu Nhưng anh có lòng là được rồi. Nói xong, Trần Minh Chiết không nói thêm gì nữa. Anh quay người băng nhanh qua đường, sau đó biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Lúc này, đã khoảng sau nửa đêm, trên đường gần như không có ai, ngay cả xe cộ cũng rất ít. Đoàn phi đứng nguyên chỗ đó, nhìn Trần Minh Chiết biến mất trong màn đêm, rồi hắn lấy điện thoại ra. Trịnh Mãnh, sáng sớm mai chọn ra một đám anh em dũng mãnh, thiện chiến một chút, tôi cần dùng. Tuy hắn chưa từng đấu trực diện với những người như cô cả nhà họ Long Nhưng đoàn phi đã lan nổi ở Tân Thành khá lâu Cũng không phải là lãng phí Hắn không hề bỏ qua cho chuyện trước đó không lâu Đám đàn em hắn bị người ta cắt cổ hại chết Nhưng cha tới cha lùi Cũng không phát hiện bất cứ manh mối gì Hơn nữa kẻ ra tay giết đám đàn em của hắn Rất có khả năng là người của cô cả nhà họ Long Dù sao ở cái nơi nhỏ bé như Tân Thành này đoàn phi rất dễ dàng tra ra chuyện mình muốn biết mấy người kia quả thực là rất mạnh nhưng hắn không sợ trong bệnh viện sau khi trần minh chết đi chu minh phượng vừa bị dí xuống vào đầu giờ đã hồi thần lại bà ta ngồi sụi lừ dưới đất a phượng tuy rất bực mình với chu minh phượng nhưng lúc này bạch dũng quang vẫn nhanh chóng đi tới ôm bà ta vào lòng người chu minh phượng không có chút sức lực bà ta thở gấp liên tục Khi Bạch Dũng Quang ôm bà ta vào lòng nước mắt bà ta liền trào ra như đê vỡ chẳng mấy chốc đã gào khóc hù hù trong lòng Bạch Dũng Quang Tôi, tôi đâu phải cố ý chứ tôi sợ lắm nếu tôi không làm thế thì cô cả nhà họ lòng kia sẽ giết tôi mất tôi bị ép mà căn phòng bệnh vô cùng yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng khóc lóc kể lể hối hận và tiếng nước mắt rơi của chu Minh Phượng Bạch Tuyết ngồi trên cái ghế bên cạnh khuôn mặt cô ta vẫn tràn đầy kinh hoàng Mà Bạch Diệp chế thì nằm trên giường bệnh Mặt cô toàn nước mắt Cô không mấy oán trách mẹ mình Mà chỉ lo cho Trần Minh Chết vừa rời đi Với khuôn mặt nhìn có vẻ bình tĩnh kia Cô hiểu tính Trần Minh Chết Giờ cô cũng đã biết về quá khứ Đau đớn cô độc của anh nữa Thế nên cô khóc là vì lo cho Trần Minh Chết Đau lòng cho anh Trách bản thân mình không có năng lực Để giúp anh Được rồi, đừng khóc nữa Bạch Dũng Quang nhẹ nhàng Lau nước mắt cho chu Minh Phượng Tuy quả thực Chu Minh Phượng đã sai, nhưng Bạch Dũng Quang biết cô cả nhà họ Long đã cam dỗ đe dọa bà mới là kẻ chủ mưu. "Bố, mẹ, chị, chẳng lẽ không ai có thể trừng trị cô cả nhà họ Long này sao? Chúng ta báo cảnh sát đi, báo ngay." Bạch Tuyết nghĩ lại mà vẫn thấy sợ hãi. Ngộ nhỡ, cô Long đã đe dọa sẽ giết chết mẹ mình này tìm đến tận nhà để gây chuyện thì phải làm thế nào? Báo cảnh sát, phải rồi, ông Bạch Mau báo cảnh sát đi, nhất định phải để cảnh sát bắt cô lòng khốn kiếp này đi Nếu không phải do cô ta Sao tôi có thể làm ra chuyện thất đức Làm hại Diệp Trì thế này chứ Nói rồi, chung minh phượng vội vàng đứng dậy Khập khiễng đi tới trước mặt bạch Diệp Trì Bà ta tóm lấy tay cô Khuôn mặt toàn là những giọt nước mắt hối hận Diệp Trì, mẹ, mẹ bị ép Mẹ, xin lỗi con, mẹ Bà ta vừa nói, vừa không ngừng khóc lóc Lúc này đây, Bạch Diệp chi thật sự rất đau lòng, nhưng cô không biết phải đối diện với mẹ mình như thế nào. Cô chỉ có thể khóc cùng mẹ mình. Báo cảnh sát không có tác dụng đâu. Những người này có thế lực hùng hậu lắm. Nhà họ Long ở Yên Kinh không phải là một gia tộc nhỏ bé bình thường đâu. Bạch Dũng Quang đứng đó. Ông thở dài với vẻ bất lực. Vợ con mình không biết nhà họ Long ở Yên Kinh là thế lực như thế nào. Nhưng Bạch dụng Quang lại biết rõ. Cũng chính bởi vì biết rõ. nên ông ấy mới cảm thấy bất lực muôn phần như vậy cho dù là tính trong cả hoa hạ này nhà họ long cũng là một gia tộc vô cùng lớn mạnh thủa còn trẻ không phải bạch dũng quang chưa từng tiếp xúc với người nhà họ long những người nhà họ long ai nấy đều kiêu ngạo tự cao hoàn toàn không coi mạng người ở những nơi nhỏ bé còn con này ra gì cả nhìn chu minh phượng đang vô cùng sợ hãi ông ấy cũng tin là cô cả nhà họ long đã bắt ép Nên Chu Minh Phượng mới không còn lựa chọn nào khác Nghĩ như vậy Nên ông ấy cũng không còn giận Chu Minh Phượng nữa Bố Vậy giờ chúng ta phải làm sao Bạch Tuyết nghe bố mình nói vậy Thì liền lắc đầu Nếu nhà họ Long ở Yên Kinh đến tìm họ gây chuyện Thì họ thật sự không biết Phải đối phó thế nào nữa Cho dù là gọi cho số máy đó Thì e là nước xa không cứu được lửa gần Bạch Dũng Quang nhìn trời đêm đen kịt Ngoài cửa sổ Ông ấy không khỏi cảm khái một câu Giờ cũng chỉ có thể đợi tin Của Trần Minh Chết thôi Giờ Bạch Dũng Quang đã chắc chắn Trần Minh Chết chính là cậu chủ Của nhà họ Trần ở Yên Kinh Bởi nếu Trần Minh Chết đã thừa nhận Cô chủ nhà họ Long Chính là vợ chưa cưới của mình Thì gia tộc có thể môn đăng hộ đối Với nhà họ Long ở Yên Kinh Cũng chỉ có nhà họ Trần mà thôi Nhưng nếu Trần Minh Chết Đã là cậu chủ của nhà họ Trần thì tại sao lại đến Tân Thành, tại sao lại thích và kết hôn với con gái mình cơ trước? Bạch Dũng Quang nhìn bầu trời tối đen trên không trùng, đột nhiên cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Nhưng giờ, cho dù thế nào, thì ông ấy cũng chỉ có thể đợi tin của Trần Minh Chết thôi. Tối nay ông ấy có thể nhận ra, Trần Minh Chết đang đè nén sự tức giận của mình. Cũng chính vì như vậy mà sau khi biết chân tướng chuyện này, E là điều đầu tiên mà Trần Minh Chết làm là sẽ đi tìm cô cả nhà họ Long kia. Nhưng Bạch Dũng Quang vẫn thầm quyết định cho dù thế nào cũng phải bảo vệ người thân của mình. Nếu thực sự không được thì cùng lắm ông ấy sẽ đưa vợ con đến Hải Đô. Tin rằng dựa vào số điện thoại này nhà ông ấy có thể sống bình an ở Hải Đô nửa quãng đời còn lại. Dưới bầu trời đêm Trần Minh Chết đã lái xe rồi dừng ở trước cổng căn biệt thự số 1. của Kim Vực Hương Giang trong căn biệt thự số 1 sang trọng bậc nhất Tân Thành này giờ đây đèn đuốc sáng trưng khi xe Trần Minh Chết đỗ trước cổng biệt thự thì đã có mấy người đứng trước cổng đợi anh Trần Tiểu Xuyên nhanh chóng đi lên rồi nói khẽ gì đó bên tai Trần Minh Chết nghe vậy anh gật đầu sau đó anh gật đầu với mấy người đứng đằng sau rồi đi thẳng vào biệt thự cô gái xinh đẹp thon gầy mặc chiếc áo da màu đen Từ từ đi từ trên tầng xuống Anh Trần Cô gái thấy Trần Minh Chết ngồi xuống sofa Trong phòng khách Thì nhanh chóng đi đến chỗ anh A đoá Đã lâu không gặp Không ngờ em đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi Trần Minh Chết thấy cô gái này thì cười nói Khi thấy A đoá Trần Minh Chết vô cùng vui mừng Những người bạn này Gần như là đã lớn lên cùng với anh Trong lòng anh Họ không khác gì người thân vậy Anh Trần, vì trên đảo xảy ra chút chuyện nên có lẽ mấy ngày sau anh A An Ngưu mới đến được. Trần Minh Chết gật đầu. Anh Trần này, lúc em về còn phát hiện có chiến sĩ cải tạo gen hoạt động ở Tân Thành. Tiểu Xuyên nói những người này đều là người của nhà họ Long. Chẳng lẽ người nhà họ Long sắp ra tay rồi sao? Trần Minh Chiết hít sâu một hơi, anh liền kể lại những lần Long Nhã Tuyên tìm anh muốn lấy mật mã gen thần bí mà năm đó mẹ anh nghiên cứu ra. Cái gì? Mật mạ gen mà năm đó gì Nam Cung nghiên cứu ra? À đóa không khỏi nhếu mày Nguyên nhân rất đơn giản Đó là cô ấy không hề lạ lẫm Đối với loại mật mã gen này Cho dù là trên đảo ma quỷ Cô ấy cũng đã tiến hành nghiên cứu các loại gen rồi Đúng vậy Chính là loại gen mà năm đó Mẹ anh nghiên cứu ra trong phòng thí nghiệm gen Của hàng Yên Vương Nhưng gần đây anh mới biết chuyện này Mà giờ Long Nhã Tuyên làm như vậy là để lấy được mật mã sen bí ẩn từ anh nhưng đáng tiếc là anh hoàn toàn không biết mật mã sen bí ẩn đó nếu vậy thì anh Trần à em là người của các gia tộc khác sẽ biết chuyện này nhanh thôi chúng ta không thể ở lại Tân Thành nữa Trần Minh chưa gật đầu nhưng sau đó anh lại thở một hơi thật dài nhưng giờ anh không có sự lựa chọn nào khác nữa rồi Diệp Trì đã mang thai con của anh nếu giờ anh rời khỏi Tân Thành thì anh sợ là sẽ anh nấy cả đời Nghe Trần Minh Chết nói vậy Khuôn mặt A Đoá tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ a Gì A Đoá Trước đó cháu quên nói với gì Đó là Bạch Diệp Chi Vợ của anh Trần Trần Tiểu Xuyên đứng bên cạnh vội vàng giải thích A Đoá mới về nước Nên không biết khá nhiều chuyện Nghe vậy A Đoá gật đầu Cô ấy liền bật cười Anh Trần Nếu anh A Nghiêu mà biết chuyện này Thì anh ấy sẽ vui lắm đấy Trần Minh Chết gật đầu Đúng vậy, chuyện Diệp chi mang thai vốn nên là chuyện vui nhưng chuyện xảy ra tối nay lại khiến anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm Nhưng giờ Long Nhã Tuyên lại dám hại con anh Anh biết, nếu anh rời khỏi Tân Thành thì cả nhà Diệp chi sẽ không sống nổi Anh hiểu rõ Long Nhã Tuyên sự độc ác tàn nhẫn của cô ta hơn hẳn những gì em có thể tưởng tượng đấy Thế nên Trần Minh chiếc khựng lại đôi chút rồi đôi mắt anh tỏa ra thứ sát khí mạnh mẽ Không thể để Long Nhã Tuyên sống Nhưng mà anh Trần à Nếu anh giết Long Nhã Tuyên Thì cũng có nghĩa là Tuyên chiến với nhà họ Long đấy Thậm chí anh sẽ để lộ mình hoàn toàn Những gia tộc và thế lực Biết về mật mã gen bí ẩn năm đó gì Nam Cung nghiên cứu ra ở Hàng Yên Vương Sẽ tìm đến anh hết đấy Trần Tiểu Xuyên vội vàng phân tích A Đoá ở bên cạnh thì gật đầu Nhưng đôi mắt A Đoá Lại không có chút lo lắng nào Chỉ có bình tĩnh Trong mắt cô ấy Tuy Trần Minh Chất là một người giỏi nhẫn nhịn Nhưng cách hành xử của anh vô cùng quyết đoán Một khi đã quyết như vậy Thì chắc chắn Anh đã nghĩ đến hậu quả khi mình làm như vậy Anh Trần Cho dù anh quyết định thế nào Thì tiểu xuyên này đều theo anh Ai dám động đến anh Em sẽ đấm vỡ đầu người đó Chú nói có phải không Chú Trần tiểu xuyên vừa nói Vừa nhìn ông chú trung niên gầy gò Đang ngồi lau chùi khẩu súng bắn tỉa đã được sửa xong A Cầu chỉ gật đầu, không nói gì Trần Minh Chết nhìn A Đoá Mặt cô ấy như có điều suy nghĩ A Đoá Em thấy sao? A Đoá chậm rãi gật đầu Thực ra anh A Nghiêu đã biết Lần này anh Trần nhất định sẽ trở về Yên Kinh rồi Vậy nên đã điều tra rõ ràng Chuyện lúc trước Thế nên lần này người em đem về Vẫn là 30 người giỏi nhất Trong trại huấn luyện của chúng ta Họ chính là những người sẽ bảo vệ anh Trần Tới Tân Thành, vào hang Yên vương. Hoàng Yên Vương Trần Minh Chết từ từ nói ra ba chữ này tim anh không khỏi ruồn lên mẹ anh gần như dành cả cuộc đời trong đó từ khi Trần Minh Chết có ký ức ngày nào mẹ anh cũng ở cái nơi bí ẩn đó nghiên cứu khoa học lúc đó anh không biết rằng mẹ mình làm những thứ về lĩnh vực bí ẩn và mật mã gian bí ẩn của cơ thể con người mà những kẻ thống trị đứng trên cao mới có thể tiếp xúc được nếu không phải 5 năm trước anh đột nhiên nhận được tin báo tử của mẹ thì có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết được sự tồn tại của những thứ mật mã gen bí ẩn này Hàng Yên vương, cái tên này do anh điều tra từ nhiều nguồn mới biết được 3 năm nay đã không biết bao nhiêu lần anh muốn tìm hiểu sâu thêm nhưng bởi vì anh không ở Yên Kinh thế nên anh không thể nào biết được những thế lực phức tạp ở Yên Kinh Anh Trần, anh yên tâm đi mấy năm nay anh A An Nghiêu đã bổ dưỡng được một lượng người nằm vùng ở Yên Kinh Năm ngoái, đã có một người trong số họ nằm vùng được vào hàng Yên Vương, thế nên chúng ta cũng không phải là không biết gì về nơi đó. Nhưng anh A An Nghiêu đang nắm hết tất cả thông tin. Khi nào anh A An Nghiêu về nước rồi, thì hàng Yên Vương sẽ chẳng có gì là bí ẩn nữa. Trần Minh Chết nghe vậy liền gật đầu. Sắc đêm mờ ảo, cả đêm nay, mấy người Trần Minh Chết cùng tâm sự về chuyện thùa nhỏ, cùng nói về phát triển trong mấy năm này, đặc biệt là sự phát triển hiện giờ của đảo Ma Quỷ khiến trần minh chiết vô cùng kinh ngạc trong lúc bất chế bất giác trời đã sáng khi tiên nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống biệt thự trong kim vực hương giang mấy người trung minh phượng đã về đến biệt thự truyền dịch xong bạch diệp chi liền kiên quyết muốn về nhà hôm nay cô nghỉ cô muốn tận hưởng trọn vẹn một ngày cùng với trần minh chiết kể từ khi trở thành chủ tịch của công ty dường như cô đã không còn đi dạo phố với anh nữa sau sự việc kinh hãi tối hôm qua sau khi về nhà tuy không nhắc đến chuyện này nữa nhưng chu minh phượng vẫn vô cùng áy náy vừa về nhà một cái là bà ta bắt đầu nấu cơm dọn nhà dường như biết mình sai nên bà ta không ngừng làm vậy để trừng phạt bản thân nhưng khi chu minh phượng đang dọn nhà thì bạch diệp trì đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên chắc là mình chết về rồi tuy tối qua không nghỉ ngơi đầy đủ nhưng đã chuẩn dịch Rồi buổi sáng còn ăn chút cháo nên cơ thể cô đã khỏe hơn nhiều. Mới sáng ra, Bạch Diệp Trì đã nhắn tin cho Trần Minh Chết nói bọn họ đã về nhà rồi, bảo anh cũng mau về đi. Hôm nay cô muốn đi dạo phố. Trần Minh Chết cũng trả lời rằng anh sẽ về ngay. Cũng chính vì như vậy mà Bạch Diệp Trì mới không nằm trên giường, mà ngồi trên ghế sofa chờ Trần Minh Chết về. Lúc này, Bạch Diệp Trì nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền kích động định đứng dậy chạy đi mở cửa. dẹp chi con cứ ngồi đó đi để mẹ đi mẹ đi mở cửa cho nói rồi chu minh phượng vội vàng bỏ trồi xuống rồi đi vội ra cửa nhưng vào cái khoảnh khắc chu minh phượng mở cửa ra người bà ta run lên hệt như bị xét đánh bởi vì người đứng ngoài cửa chính là cô cả nhà họ long mà bà ta sợ hãi khôn cùng long nhã tuyên à chu minh phượng vừa mới mở cửa ra thì đã quay đầu lại hét toáng lên Sau đó bà ta hốt hoảng đóng sầm cửa lại. Diệp Trì, còn mau trốn đi. Nhưng Chu Minh Phượng vừa dứt lời, Bạch Diệp Trì vừa mới đứng dậy, khó hiểu nhìn mẹ mình thì một tiếng động lớn vang lên. Rầm. Cửa nhà họ Bạch bị người đứng bên ngoài đá tung ra. Cùng lúc đó, Chu Minh Phượng đang đẻ cửa lại cũng bị đá bay ra. A! Ah. Chu Minh Phượng kêu lên thảm thiết, bà ta bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đá cái cửa ra. Nên bay ra chỗ bàn trà Đầu bà ta cũng đập vào bàn trà Chán ứa ra máu tươi Mẹ, mẹ không sao chứ Thế vậy, Bạch Diệp Chi liền nhanh chóng đi đến Đỡ Chu Minh Phượng dậy, hỏi rất lo lắng Cũng chính lúc này Long Nhã Tuyên đi từng bước một Vào trong phòng khách rộng rãi của biệt thự Cô ta mặc váy dài trắng tinh Ánh mắt ấy tràn đầy khinh thường khóe môi nở nụ cười nghiền ngẫm Đôi mắt cô ta lướt qua hai người rồi dừng lại trên khuôn mặt bạch diệp chi. Ánh mắt ấy như đang nhìn một con kiến bé nhỏ trên mặt đất. Giờ lòng nhã tuyên chẳng buồn giấu giếm gì nữa. Cô ta muốn dùng cách này để nói với Trần Minh chết nếu không sao thứ đủ cô ta muốn ra thì cô ta sẽ giết sạch những người bên cạnh anh. Dù sao thì trong mắt cô ta hai người này chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Là cô cả nhà họ long, chỉ cần cô ta động ngón tay thôi. Là có thể nghiền nát Có mấy người cùng đi vào Với lòng nhã Tuyền, Người đi đầu chính là lòng thập Với khuôn mặt lạnh lùng Cô đa vừa nãy tất nhiên là kiệt tác của lòng thập Các... các người... Bạch Diệp Trì đỡ Chu Minh Phượng dậy Sắc mặt cô thay đổi Đặc biệt là Chu Minh Phượng Người bà ta run lên bẩn bật Tính ra thì chúng ta cũng có quan hệ đấy Mà ở Tân Thành Mãi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Cô Bạch Diệp Trì, chúng ta lại gặp nhau rồi." long Nhã Tuyên vừa nói, vừa từ từ đi đến chỗ Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì đang đỡ Chu Minh Phượng, liền vội vàng lùi ra sau vài bước, chậm rãi ngồi lên ghế sofa. long Nhã Tuyên đang định nói, thì một giọng nói lại vang lên. "Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã làm ồn hết cả lên." Bạch Tuyết đi từ tầng 2 xuống, khi nhìn thấy có mấy người đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, thì sắc mặt cô ta thoát cái đã trở nên nghiêm túc. Khi Bạch Tuyết nhìn thấy chán mẹ mình đầy máu tươi, thì liền nhìn Long Nhã Tuyên đang ngồi với vẻ đường nhìn trên ghế sofa, rồi lạnh giọng nói Cô là ai hả? Cô! Bố! Nhưng Bạch Tuyết còn chưa kịp nói xong về sau, thì cô ta đã ăn ngay một cái tát vào mặt. Bạch Tuyết bị tát bay rồi ngã xuống đất. Bạch Tuyết cảm thấy nửa mặt mình đã tê dần. Cô ta ôm mặt khóc, nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên ghế sofa, lời nói giận dữ trực nhảy ra khỏi miệng. đành phải nuốt xuống trước đó có thể là cô ta vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng lúc này cô ta đã tình hẳn bởi cái tát này long nhã tuyên cô làm vậy là có ý gì ánh mắt bạch diệp trì vô cùng lạnh lẽo cô tức giận nhìn long nhã tuyên cô không ngờ một long nhã tuyên cũng coi như là lịch sự trong lần gặp đầu tiên giờ lại độc ác đến vậy <cười> tôi có ý gì sao vừa nói long nhã tuyên vừa nhìn chu minh phượng cô chu ạ cô còn nhớ những điều lần trước cháu nói với cô không hôm nay chính là kỳ hạn ba ngày đấy giọng lòng nhạ tuyên tràn đầy ý cười nhưng nụ cười khinh miệt đó tràn đầy suy tư sâu xa tiếng cô chu này vô cùng châm trọng đối với chu minh phượng nó được thốt ra từ miệng cô long vốn luôn coi thường người khác nghe mới chói tai làm sao cô long cô long cô cô cô quỳ xuống rồi nói chuyện với cô chủ bọn tôi lúc này chu minh phượng đã sợ tới mức không nói nổi thành lời đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của lòng thập hai chân bà ta càng mềm nhũn mẹ ông muốn làm gì bạch diệp trì phải đỡ thì chu minh phượng mới miễn cưỡng đứng vững cô long tôi đã cho diệp trì uống thuốc theo sự dặn dò của cô rồi cô còn muốn gì nữa chu minh phượng nói rất đau khổ tối qua trần minh chết hung ác với bà ta như vậy giờ lại gặp cả Long Nhã Tuyền vốn đã gây ám ảnh cho bà ta lúc này chu Minh Phượng cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình đã không thể chịu được nữa sao thế hình như bà không nghe thấy lời tôi nói thì phải Long Thập bước lên một bước một khí thế mạnh mẽ ập vào chu Minh Phượng cho dù là chu Minh Phượng hay là Bạch Diệp Trì đều run bần bật thậm chí còn bất giác lui về sau một bước họ không có một chút cảm giác tồn tại nào trước mặt Long Thập Ông ta vừa bước lên đã định ra tay. Ông muốn làm gì? Bạch Diệp Trì run rẩy che chở chùa Minh phượng, đã sợ tới nỗi người mềm nhũn cả ra ở phía sau. Cô cô lấy dũng khí hỏi. Tôi nói, quỳ xuống rồi nói chuyện với cô chủ chúng tôi. Nếu hai người không nghe lời, thì tôi chỉ có thể giúp hai người nghe lời thôi. Vừa nói, Long Thập đã đi đến trước mặt Bạch Diệp Trì, nhưng khi ông ta sắp ra tay, thì có một bóng người loe lên. một ánh dao sắc bén nhanh chóng xông tới chỗ long nhã tuyên cái gì khi long thập cảm nhận được ánh dao đó ông ta dẫm mạnh xuống đất rồi nhanh chóng lùi ra sau mặt đất lát đá cẩm thạch giờ đã có một vết nứt chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu long thập đã dùng sức mạnh cỡ nào long nhã tuyên ngồi yên không hề né tránh bởi khi ánh sáng lạnh lẽo của con dao gọt hoa quả còn cách cô ta khoảng một cơ thể người thì đột nhiên có một người đứng chắn trước mặt lòng Nhã Tuyền, con dao gọt hoa quả đó cũng cắm phập vào lồng ngực của người đó. "Cái gì?" Bạch Dũng Quang cầm con dao gọt hoa quả trong tay, sắc mặt nặng nề giờ cũng thay đổi hẳn sắc mặt, ông ấy không giàng tin mình ra tay nhanh mạnh nhiều vậy mà còn bị chặn lại. Người đàn ông bị Bạch Dũng Quang cắm con dao vào ngực, lên đá bay ông ấy ra. "Rầm!" một tiếng động lớn vang lên. Bạch Dũng Quang thấy bụng dưới đau đớn kịch liệt. Người ông ấy bay thẳng ra ngoài. Ông ấy đập mạnh vào tường. Ngay sau đó Bạch Dũng Quang còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người bị ông đâm xuyên qua ngược kia, tóm lấy cổ họng. Mà con dao cắm nơi ngực người đó cũng đã bị rút ra. Thế mà người này cứ như chẳng làm sao vậy. cảnh này khiến mấy người nhà họ Bạch sững sờ. Thực ra trước đó khi Long Nhã Tuyên vừa đi vào thì Bạch Dũng Quang đã biết rồi Nhưng ông ấy vẫn luôn đợi thời cơ để ra tay Ông ấy tuyệt đối không cho phép Để ai uy hiếp đến tính mạng của vợ con mình Không ai được phép Cho dù là cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh Thì đã làm sao Nhưng ông ấy đã đánh giá quá thấp Những vệ sĩ bên cạnh Long Nhã Tuyên Bố Ông Bạch Bạch Dũng Quang đang điên cuồng dãy ruộng Vốn ông ấy định dùng mấy ngón võ của mình Để nhanh chóng không chế Long Nhã Tuyên Trước đó Ông ấy chỉ đề phòng Long thập với cơ thể vạ vỡ vì ông ấy có thể cảm nhận được sự đáng sợ của ông ta nhưng ông ấy không thể nào ngờ được ngay cả một vệ sĩ bất kỳ bên cạnh Long Nhã Tuyên thôi cũng có sức mạnh đến thế lúc này ông ta bị vệ sĩ bóc cổ ấn vào tường hoàn toàn không thể phản kháng thậm chí ông ấy có thể cảm nhận rõ ràng sát khí lạnh lẽo của vệ sĩ này đó là sự lạnh lẽo của một cỗ máy giết người ha ha ha thì ra là chú à vốn cháu định nói chuyện thân thiện với mọi người cơ nhưng giờ xem ra hình như chú không hoan nghênh cháu lắm nhỉ nếu đã như thế thì giết đi ánh mắt lòng nhạ tuyền vô cùng khinh thường cứ như trong mắt cô ta mạng sống không đáng giá lấy một xu vậy cô long tôi quỷ xuống rồi cầu xin cô tha cho ông bạch nhà chúng tôi đi ông ấy chu minh phượng hoảng loạn người bà ta mềm nhũn rồi quỷ sụp xuống hiển nhiên là vệ sĩ này hoàn toàn không nghe chu minh phượng người đó rút dao ra rồi đâm thẳng về phía lồng ngực Bạch Dũng Quang. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 75 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.